Câu chuyện về nỗi sợ của chú heo con. Ngày xưa ở một xóm nhỏ trong vịnh con heo, có ba anh em nhà heo sống hạnh phúc bên nhau. Hammin Dash là chàng heo úc nhỏ nhất trong nhà, chuyên nghề thợ say. Ai cũng yêu quý Hammin vì sự tốt bụng vui vẻ lẫn tài năng của chú. Toàn bộ nhà cửa xinh đẹp trong vịnh con heo đều do chính tài Hemmen xây cất. Sau một thời gian dài chằn dụm, cuối cùng Hemmen cũng có đủ tiền để xây cho riêng mình một căn nhà xinh xắn, bước khởi đầu để chuẩn bị lập một tổ ấm nho nhỏ cùng cô người yêu dễ thương của mình. Niềm vui nhà mới trong Hamilton còn chưa chững thì tai họa dồn dập ập xuống với chuỗi hèo tội nghiệp này. Đầu tiên là hung tin về cái chết của người anh cả Oscar. Anh ấy bị sát hại bởi những kẻ mất trí cuồng bạo nào đó mà cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra được manh mối. Sau khi gây án mạng, chúng thậm chí còn đập phá tan nát căn nhà của anh ấy. Trong nỗi kinh sợ tột cùng, Hamilton không dám bước chân ra khỏi cửa để báo tin chẳng lành này cho mayor, người anh thứ hai của mình. Thầy vào đó, Hammond vội vàng xây bích hai cánh cửa sổ trước nhà, nơi mỗi chiều chú thường ngồi nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của bờ vịnh. Vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi ám ảnh, chú khóa chặt cửa tra vào bằng cái ổ khóa to tướng. Suốt ngày, Hammond nằm rúm ró trong một góc phòng lòng ngập tràn âu lo. Nhưng tai họa vẫn chưa dừng tại đó. Ít lâu sau, Hammond lại nhận được điện thoại từ các chú Hell cảnh sát, báo tin rằng người anh kế của chú, anh Mayer cũng bị sát hại giữa ban ngày ban mặt. Các dấu vết để lại cho thấy, cách ra tay của kẻ thủ ác trong cả hai vụ án là giống hệt nhau. Khi cuộc nói chuyện điện thoại vừa dứt, Hammin chợt nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo tiếng gọi hung hãn. "Hammin, mau mở cửa, ta điên lên thì nhà của mày cũng phá sập." Đó cũng chính là giọng nói của sói lớn hung ác, kẻ mà Hammin Hà hằng lo sợ, vì chú biết chỉ có hắn mới có thể gây chuyện tang thương cho gia đình nhà chú. Quá khiếp sợ, Hammin chỉ còn biết nằm im thin thít không dám hé răng nửa lời. Cũng may mà chú đã có sự chuẩn bị từ trước, nên mọi lối đi vào nhà đã được cẩn thận chèn kín. Sau một hồi la lối và đập phá, gã sói bỏ đi, không quên ném lại một lời đe dọa. Mày nhớ đấy, ta sẽ còn quay lại, mày không thoát khỏi tay ta đâu. Suốt mấy tuần lễ sau đó, Hamming lao vào xây một bức tường gạch kiên cố, tựa như bức tường thành bao quanh nhà mình và chẳng mấy chốc, ngôi nhà của Hemming đáng thương đã thành một chiến hào thật sự. Chú heo tội nghiệp cho rằng đó là phương cách duy nhất ngăn cản sói lớn hung ác xâm nhập vào bên trong căn nhà. Và nếu gã không vào được bên trong thì chú sẽ được an toàn suốt đời. Mỗi khi loáng thoáng nghe tiếng gọi cửa của bạn bè đến viếng thăm, Hemming bèn kêu thật to báo mọi người về đi chú không còn tin bất cứ điều gì nữa, cả giọng nói của bạn bà, chú cũng cho rằng chính là con sói đang giả giọng hòng đánh lừa mình. Thậm chí ngay đến tiếng gọi ngọt ngào của vị hôn thê Francis Bacon đến trấn an chú mỗi ngày, chú cũng không hề lay chuyển. Chuốn heo con bán tánh quy, cười nổi tiếng là kiên nhẫn nhất trong số những người kiên nhẫn trong xóm, cũng đành phải thất vọng ra về. Với ngón tay bầm tím vì gõ cửa quá lâu, vẫn chưa thật sự yên tâm, mỗi sáng Hamon lại dậy thật sớm để tiếp tục xây thêm tường và chỉ khi mọi âm thanh bên ngoài chỉ còn là những tiếng vọng yếu ớt, chú mới tạm yên tâm. Bức tường ngày càng dày thêm, đến nỗi cả ánh sáng mặt trời cũng không lọt vào bên trong được. Cuối cùng, Ha Minh chỉ còn sống trong bóng tối và sự yên ắng đến trợn người. Nhân dù đã trốn trong tòa pháo đài bất khả xâm phạm của mình, nỗi lo sợ trong Ha Minh vẫn không hề giảm đi mà ngày càng dày vò chú nhiều hơn. Sự cô đơn cũng theo nỗi trống vắng len vào tâm hồn chú. Ha Minh thấy mình như chú heo duy nhất còn lại trên đời này, không bạn bè, không cười thân không có cả cô bạn gái thân yêu. Sau những ngày lủi thủi một mình, một ngày nọ, nằm trong bóng đêm, lần đầu tiên Hà Minh nghĩ về thực tế cuộc sống của mình. Chú đã từ bỏ mọi thứ, cả công việc, sự nghiệp, bạn bè để chui rúc vào một nơi tận cùng của thế giới như thế này đây. Nhớ ngày trước, Hà Minh từng rất tự hào về tài năng cũng như vẻ ngoài điển trai của mình. Chú thường tập tạ và tập uống đuôi nhằm tạo ra những đường cong khỏe khoắn, hồng thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của các nàng heo xinh đẹp trong vùng. Thế mà từ khi tên sói hung ác xuất hiện, chàng thanh niên khỏe mạnh Ha Minh đã trở nên nhút nhát, sợ sệt và dần dần không còn là chính mình nữa. Càn gia xinh đẹp ngày nào của chú giờ đây đã thật sự trở thành cái chuồng heo chứ không phải chỉ là lời dèm pha của những kẻ ác miệng. Hemin đào tớ nhận ra cái pháo đài bằng gạch của mình đã trở thành một nhà tù thật sự. Vậy thì thà phải đối mặt với con sói hung ác còn hơn là tự giam cầm bản thân cùng nỗi sợ hãi. Thay là Hemin tìm ngay một chiếc búa tạ và đập tan các bức tường bao quanh ngôi nhà của mình. Khi viên gạch cuối cùng của bức tường rơi xuống, Ha Minh ngỡ ngàng nhận ra rằng thị trấn bé nhỏ đáng yêu của mình vẫn tấp nập nhộn nhịp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vừa trông thấy Ha Minh, các bạn của chú liền bay đến chúc mừng cho sự can đảm đã trở lại với bạn mình. Lúc này Ha Minh mới biết rằng Sói Lớn Hung Ác đã chết cách đây vài tháng vì bệnh giun kim do ăn thịt heo tái. Các bạn đã tìm mọi cách để báo tin cho Ha Minh. Nhưng rồi, như bao lần trước, họ đành phải bỏ cuộc trước những bức tường dày. Cuộc sống cũng dần trở lại bình thường với chàng thợ xây Ha Minh. Chú dần lấy lại được sự can đảm, bắt đầu tham gia vào tổ ăn Ninh của xóm cùng với những lắng diền của mình. Ha Minh cảm thấy nuối tiếc vì đến lúc này, chú mới biết được là để bảo đảm an ninh, mọi người đã luân phiên lên kế hoạch trực đêm không để các con thú hung ác xâm nhập vào khu dân cư. Hà Mình tiếc vô cùng quảng thời gian mà chú đã tự cô lập mình bằng bức tường sợ hãi. Lẽ ra nếu biết đối diện với hoàn cảnh, chú đã có thể có được một cuộc sống tốt hơn cho bản thân cũng như giúp được nhiều việc cho cư dân của vịnh con heo. Vài tuần sau, một tối nọ khi Hà Mình đang cùng ngồi trò chuyện và ngắm cảnh bờ vịnh đẹp lung linh trong ánh trăng sáng cùng với các bạn của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa lẫn trong tiếng thở phi phò nghe rất quen. Nhanh như chớp, Hamilton và các bạn lao đến lấy vũ khí, rồi nhất loạt tiếng thẳng về phía cửa như đã tập huấn bao nhiêu lần. Khi cánh cửa mở ra, mọi người nhận ra ngay đó là Victoria, con gái của sói lớn hung ác hiểu ra rằng tiếng thở của mình đã làm mọi người hoảng sợ, Vixinia bèn vội vàng xin lỗi. Cô nàng bảo rằng đó là căn bệnh hen suyễn của mình và cô sẽ phải chiến đấu suốt đời với căn bệnh ấy. Thay là các chú heo vui vẻ các khí giới và đón tiếp Vixinia thật nồng hậu, bởi Vixinia là một cô sói ăn chay và như vậy thì cô ấy có gì là đáng sợ đâu. Cuối năm đó, Hamilton tổ chức lễ cưới với nàng Frances Bakeney yêu dấu và chẳng bao lâu, họ đã có được ba chú nhóc xinh sắn. Bài học đầu tiên mà Hamilton dạy cho các con của mình đó là bài học về lòng can đảm. Dám đối diện và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân là một điều cần thiết cho hạnh phúc và thành công.